Mời các bạn cùng nghe phần 7 phần phiên ngoại của chuyện cháu gái của siêu sao. Các bạn đang nghe chuyện tại cổ đọc .com. Phiên ngoại 1, đi ra khỏi thang máy cảnh tự ôm lấy cô vợ nhỏ nũng miệu của mình, đẩy cô vào một bên hành lang, cúi đầu ôm lấy cô. Giờ phút này, giấy kết hôn màu đỏ tươi yên tĩnh nằm trong túi sách người con gái đã hoàn toàn thuộc về anh. Cô gái nhỏ mơ hồ quàng cổ anh, ngửa đầu, mặc cho anh làm bất cứ điều gì. Cảnh tự đỡ sau gáy cô, nhấm nháp môi dưới của cô, nhẹ nhàng liếm mút sau đó đảo lưỡi. Qua một trận thô bảo là sự dịu dàng, cứ lặp đi lặp lại như thế. Gương mặt lục trúc trúc ửng đỏ, hơi thở rối loạn. Anh cho cô thời gian để nghỉ cầm cô đáp trên vai anh, điều chỉnh hô hấp. Lần thứ hai lại xâm nhập vào đầu lưỡi cô, quấn quanh đan chéo lấy nhau trong hành lang vang ra tiếng hơi thở nhỏ. Lục trúc trúc mở mắt ra, có thể thấy ánh sáng u ám trong đôi mắt anh. Cô biết chuyện gì đến cũng phải đến. Cô vùi mặt vào cổ anh, mà cảnh tự ôm lấy cô gái nhỏ, đi tới cửa, ngón tay bấm loạn xạ mật khẩu mở cửa. Sau khi nhấn sai hai lần, cuối cùng cửa cũng mở ra. Vào cửa rồi hai người trợn tròn mắt, trong phòng đèn đốt sáng trưng, lục hoài nhu, lục thủy ý, đường thiền, thậm chí là mì ăn liền nhỏ đều đang ngồi trên sofa phòng khách cũng há hốc mồm nhìn hai người. Lục chúc chúc, trong lúc nhất thời, bầu không khí xấu hổ cùng cực. Lục tùy ý mở miệng đánh vỡ cục diện trầm mặc bế thắc cười nói, Lục chúc chúc con đó, vừa mới kết hôn mà đã bắt nạt cảnh tự còn bắt nó ôm con về nhà nữa thật là còn không mau bước xuống. Lục trúc chúc, chúc nhanh tay lẹ chân nhảy xuống, hoàng sợ hỏi ông nội, ba mẹ, sao mọi người tới đây? Lục phương tiện che đôi mắt nói cả nhà đến đây để trang trí lại nhà cho chị Á, có tiện không ạ? Tiện, phải tiện chứ, sao lại không tiện? Thằng nhóc này đừng nói bậy, khụ khụ. Lục chúc trúc phát hiện trong nhà có treo những bức tranh màu đỏ, hai chữ hỷ đỏ rực trên giường cũng bày chăn bông màu đỏ, vô cùng có không khí tân hôn. Đừng nói nữa, sao mọi người đến mà không nói một tiếng? Không phải như con đã nói hả? Đường thiền đứng dậy nói, buổi sáng lúc con ra khỏi nhà đã dặn rồi, tối hải ăn cơm cùng gia đình. Ách, đúng rồi, cô quên mất. Lục hoài nhu ngồi trên sofa dành cho một người, bình tĩnh uống trà, nói, lấy giấy tờ kết hôn chưa? Cảnh tự lấy hai tờ giấy đăng ký kết hôn ra từ trong túi, đưa cho Lục Hoài Nhung Lục Hoài Nhung mở ra, nhìn kỹ ảnh chụp đáy mắt là sự dịu dàng. Ông không nói gì thêm, khép lại ảnh chụp còn trả lại cho Cảnh tự, giữ kỹ. Ông nội yên tâm, Cảnh tự cất tờ giấy kết hôn vào kết sắt trong phòng ngủ, đi ra nói ông nội cô chú con nấu cơm cho mọi người ăn. Lục tùy ý cười nói kêu ông nội ngọt miệng quá ha còn kêu cô chú sao khách khi thế. Lục trúc trúc kéo tay Cảnh tự anh còn không mau sửa lại cảnh tự hơi ngượng ngùng gương mặt cũng đỏ ba mẹ đường thiền cùng lục Thủy ý lấy bao lì xì mà hai người đã chuẩn bị đưa cho cảnh tự trịnh trọng nói sau này hai đứa nhất định phải hạnh phúc lục trúc trúc con không được bắt nạt cảnh tự lục trúc trúc bảo đảm sẽ không ạ cảnh tự cũng nói ba mẹ yên tâm con sẽ đối xử tốt với lục trúc trúc lục Thủy ý mua đồ ăn rồi bận rộn vào phòng bếp nấu cơm cảnh tự cũng nhanh chóng đến hỗ trợ xén ống tay áo rửa rau cắt thịt động tác rất quen thuộc Được rồi, tiểu tự, để đó. Đường Thiền xén tay áo đi tới, nói, đôi tay này của con chỉ để kiếm cơm thôi chứ không phải là nấu cơm, phải bảo vệ kỹ, để mẹ làm. Không cần đâu mẹ, để nó làm, Lục Hoài Nhu nói, nhà của chúng ta đều là đàn ông nấu cơm, nếu nó không làm thì chẳng lẽ con gái con hầu hả. Đường Thiền và Lục Thủy Ý đương nhiên thương con rể, nhưng xem thái độ này của Lục Hoài Nhu thì chỉ sợ không vừa lòng. Thật ra cũng không phải là vì nam vào cảnh tự, cho dù là ai làm con rể nhà này thì cũng không khỏi bị Lục Hoài Nhu bắt bẻ, dù sao Lục Trúc Trúc cũng là bảo bối của ông mà. Cảnh tự cùng Lục Thủy ý nấu một bàn đầy đồ ăn, vô cùng thơm phức. Đường thiền mẹ vợ xem con rể, cái nhìn càng thích liên tục khen ngợi con rể nhà ta không những làm ăn tốt mà tay nghề nấu ăn cũng không chê vào đâu được. Lục Hoài Nhu gắp một đũa sườn xào chua ngọt, nếm nếm rồi nói cũng tạm. Ba con thấy ngon mà. Lục thủy ý chuyên gia phá đám, nói hoa hòe còn thấy tay nghề của con rể như là đầu bếp khách sạn luôn rồi. Đường thiền, khách sạn 5 sao. Lục thủy ý, đúng đúng, cho nên chúc chúc gả cho tiểu tự chắc chắn sẽ không lo đói bụng. Chồng tung vợ hứng, đều sắp nâng cảnh tự lên trời luôn rồi. Lục hoài nhu trợn trắng mắt gắp một đũa thịt cho lục chúc trúc không thèm đáp. Lần này cả nhà đến đây, thứ nhất là vì trang trang cửa, thứ hai là để bàn bạc hôn lễ. Về hôn lễ thì rất quan trọng. Dù sao cũng vì chuyện của cảnh chết mà Lục Hoài Nhu gây chuyện với ba mẹ cảnh căng như vậy, đến lúc đó chắc chắn là sẽ không mời được nhưng nếu không mời thì khách khứa nghĩ thế nào, cánh báo chí bất lương sẽ làm cho Lục Trúc Trúc khó chịu. Mặt khác đều rất khó làm, Lục Thùy ý nói ý của ông nội là bây giờ người trẻ tuổi kết hôn đều không cần mời khách chi cho trật nhà, mời cả đống người đến chi bằng cả nhà chúng ta đi du lịch một chuyến, đến bờ biển làm một hôn lễ lãng mạn nhân tiện chụp ảnh cưới luôn, hai đứa thấy sao? Cảnh tự con nghe theo chúc chúc Lục Trúc Trúc nói, con thấy cũng được ạ, con với anh cảnh tự đi tuần trăng mật luôn. Vốn cô cũng không muốn cho mọi người biết, đến lúc đó đám báo chí đến thì phiền chết đi được. Cho nên không bằng cả nhà đi du lịch thuận tiện làm hôn lễ luôn, một công đôi chuyện. Dù sao cũng là hôn lễ của cô, không liên quan đến người khác, chỉ liên quan đến người nhà, nên hôn lễ cứ thế mà quyết định. Đường thiền làm mẹ cũng có không ít chuyện vợ chồng muốn nhắc nhở. Sau khi kết hôn rồi thì sẽ không giống như lúc mới yêu đâu. Hai đứa phải học cách bao dung lần nhau, đừng vì việc nhỏ mà không nhường nhịn, phải tranh thắng thua. Hai đứa ở với nhau thì không nên tính toán. Đúng vậy, tính tình của chúc trúc nhà ta không tốt lắm, ở nhà là tùy hứng à, cảnh tự phải bao dung nhé. Cảnh tự liên tục gật đầu, vâng, ba. Lục Hoài nhô nghe lại không hài lòng, tính tình của lục chúc trúc không tốt hả, ông đây thấy rất tốt. Lục Tùy ý cười nói, ba cục cưng của ba mà không tốt à. Đường thiền đầy ông, sau đó giáo dục lục chúc chúc chúc chúc, làm vợ không giống như là lúc con làm con gái của ba mẹ ở nhà đâu, con biết không? Con phải hiểu chuyện, đừng vì một chút chuyện nhỏ mà giận dỗi, phải sống một cuộc sống mà ngày nào cũng hạnh phúc, con biết không? Mẹ yên tâm đi, con sẽ không cãi nhau với anh ấy đâu ạ Cảnh tự xoa đầu lục chúc trúc sau này tất cả chuyện trong nhà con đều sẽ là chúc chúc nói đúng. Anh nói đúng, một mình lục hoài nhu đến ban công, gió thổi mát mẻ tránh cảnh gia đình hạnh phúc. Ông biết hôm nay là hạnh hạnh phúc không nên biểu hiện u sầu như thế. Nhìn thấy Lục Trúc Trúc vui thì ông cũng vui. Nhưng đối với cảnh tự vẫn còn một chút đối địch. Có lẽ là vì không quen cô bé mà ông cưng chiều từ nhỏ đến lớn, bây giờ lại trở thành cô dâu của người khác. Cái loại thoáng mất mát này người khác không thể cảm nhận được. Chẳng bao lâu sau, Lục Trúc Trúc cũng đến ban công, dựa bên người Lục Hoài Nhu cùng ông nhìn đèn đường thành phố. Ông nội chờ những ngày bận rộn này trôi qua con và anh cảnh tự sẽ dọn về nhà. Không cần, Lục Hoài Nhu lúng túng từ chối ông thích yên lặng. Cô kéo tay ông, làm nũng, Trúc Trúc vẫn ở nhà tại ở bên ông nội quen rồi ông nội cho con về nha Chờ hôn lễ xong xuôi rồi lại nói, ông nội ông cột tóc cho con đi. Lục Trúc Trúc đưa dây thun cho ông, ông nội buột tóc đẹp nhất. Lục Hoài Nhu nhận lấy cái lực trải mái tóc dài của Lục chúc Trúc. Tóc cô từ bé đến lớn đều được ông cột cho từ lúc nhỏ cột hai sừng cho đến lúc buộc tóc đuôi ngựa thời thanh xuân. Mà giờ phút này, Lục Hoài nhung ngậm lấy dây thun cột cho cô một búi tóc ngay ngắn ở sau đầu. Nhìn cô gái dịu dàng mà đoan trang trong gương, trong lòng ông có cảm xúc thiết thương. Gà con cháu đi là chuyện vui, nhưng cảm xúc không thể hoàn toàn vui sướng như thế được giống như lúc gà lục tuyết lăng cũng rất khó chịu. Chúc chúc sau này cảnh tử có bắt nạt con thì phải nói cho ông nội. Ông nội sẽ mãi mãi chống lưng cho con. Dạ, lúc ba mẹ chuẩn bị rời đi, Lục Hoài Nhu nắm tay Lục Trúc Trúc đến phòng khách. Cảnh tự nhìn búi tóc trên đầu vợ mình, con người bỗng lóe sáng. Lục Hoài Nhu nắm tay cô đến trước mặt anh, trịnh trọng đặt vào tay cảnh tự, nói, nó là bảo bối của ông. Cảnh tự biết mấy chữ này nặng nề biết bao nhiêu. Lục Hoài Nhu đã yêu thương cô biết bao nhiêu, lúc giao cô cho anh không biết đau đớn đến cỡ nào. Ông nội yên tâm. Anh nắm chặt tay Lục Trúc Trúc con chắc chắn sẽ đối xử tốt với em ấy. Suốt đời này, sau khi cả nhà rời đi, Lục Trúc Trúc đi tắm rửa. Hơi nước mập mờ, Lục Trúc Trúc đứng trước gương tự đánh giá chính mình. Cô mặc váy ngủ gợi cảm mà Tưởng Thanh Lâm đưa cho. Tưởng Thanh Lâm không hề đứng đắn này, váy ngủ cũng lựa chọn kỹ càng, dặn dò Lục Trúc Trúc là phải mặc lúc đêm tân hôn. Lục Trúc Trúc không muốn phụ lòng cô bản thân nên mặc nó, nhưng cái váy này thật là... cô không dám nhìn xuống dưới tim đập thình thịch gương mặt cũng ửng đỏ theo bên ngoài váy ngủ cô mặc thêm một áo choàng mỏng nhỏ xong đi ra cảnh tự đang trải giường khăn trải giường và chăn lông vũ màu đỏ rực rỡ theo hình rồng và phượng hoàng bằng vàng anh hỏi bâng quơ em thích ngủ bên trái hay bên phải lục chúc chúc ngồi bên người anh hồi hộp nói em thích ngủ ở giữa cánh tay cảnh tự hơi ngừng lại anh đã thấy phong cảnh sau chiếc áo ngủ của cô Ngủ ở giữa là muốn đuổi ông xã xuống dưới ngủ à. Anh dùng cánh mũi nhẹ nhàng cọ lên mặt cô, anh ngủ đâu cũng được, lục chúc chúc nói rồi thẹn thùng chui vào ổ chăn. Cảnh tự nhìn một đoạn chân trắng nõn cùng mắt cá chân của cô gái nhỏ lộ ra anh nắm lấy, lôi nhẹ ra ngoài. Ngay sau đó, lục chúc chúc nghe thấy tiếng lạch cải cởi dây thắt lưng. Phiên ngoại hai. tối hôm qua, gió thổi suốt đêm ngoài cửa sổ. cảnh tự mở mắt cô vợ nhỏ còn đang ngủ say trong lòng ngực anh làn da trắng nõn có mấy vết đỏ khóe mắt dính nước do tối qua còn sót lại lần đầu tiên anh biết rằng một cô gái sẽ khóc khi hạnh phúc những tiếng thút thít như muốn khuấy động trái tim anh nghĩ đến chuyện tối qua trong lòng cảnh tự mềm nhũn lấy khăn giấy lau sạch sẽ nước mắt của cô sau đó nhẹ nhàng xuống giường dọn dẹp quần áo vứt lung tung trên sàn nhà còn ba bốn cái vỏ bọc hình vuông ném vào thùng rác Lục chúc chúc mở mắt người bên cạnh cô đã dậy sớm mà không đánh thức cô, làm cô ngủ đến giữa trưa. Lục chúc chúc duỗi người căn phòng bừa bãi đã được dọn sạch qua một lần, cây bạc hà trên ban công cũng được tưới nước, xanh biếc. Cô ngồi trước bàn trang điểm, lười biếng nhìn chính mình trong gương. Tối hôm qua không hề ngủ được, người con trai khi thì dịu dàng, khi thì dã thú thành công chiếm đất. Cô không có sức lực chống cự trên cổ toàn là dấu vết chi chít đến gây người. Cô mặc một cái áo lông có cổ che mấy dâu tây nhỏ trên cổ. Đi ra khỏi phòng ngủ thì chân cô run rẩy Tác dụng chậm còn mạnh quá. Mở cửa phòng bếp là cảnh tự mặc tạp dề hoa nhỏ đang đứng nấu ăn. Rõ ràng là đêm qua anh cũng không ngủ, sao tinh lực còn dồi dào thế chứ? Lục Trúc Trúc đưa ra kết luận. Đàn ông đúng là sinh vật khủng bố. Tỉnh rồi à, cảnh tự chỉ cái ly trên bàn nước mật ong, em uống hết đi. Lục chúc chúc nghe lời bưng ly nước lên, thấy anh đi đến gần cô thì lại tránh đi theo bản năng. Sau tối hôm qua thì cô bắt đầu sợ anh rồi. Cảnh tự để ý đến hành động của cô gái nhỏ, khóe mắt liếc qua, hỏi, sợ anh hả? Lục chúc chúc uống một ngụm nước mật ong, hơi oán trách nói, tại anh bắt nạt em. Anh bắt nạt em, cảnh tự cảm thấy oan uổng, đến bên cạnh ôm lấy eo cô, nói thì thầm bên tai: là ai khóc lóc không cho anh ra ngoài. Gương mặt lục chúc trúc đỏ lên, vội vàng che miệng anh lại, không được nói. Biết xấu hổ không cơ chứ, cảnh tự thuận thế hôn mờ u bàn tay cô, cô vợ nhỏ nũng nịu trước mặt là nơi chứa đựng mọi khao khát lẫn niềm tin của anh. hôn lễ được cử hành bên bờ biển, Lục Trúc Trúc mời bạn học từ thơ ấu đến bạn học thời đại học thuê máy bay đón mọi người đến tham dự. Bầu trời trong xanh gió biển dịu nhẹ, vỏ sò màu trắng với hoa trắng nhỏ được trang trí giản dị. Lục Trúc Trúc mặc váy cười trắng tinh, dẫm lên thảm hoa mềm xốp từ Lục Hoài Nhu nắm tay cô chính thức giao đến tay cảnh tự Nghĩ thức hôn lễ được cử hành theo cách đơn giản nhất, lời thề, trao đổi nhẫn, sau đó ôm hôn. Người đàn ông trước mặt mặc tây trang phẳng phiêu, biểu cảm nghiêm túc mà thành kính trong từng bước đi, cho dù đến lúc ôm hôn cũng nghiêm túc như vậy. Đây là cô gái anh nhớ thương nhiều năm, cũng là cô vợ mà anh phải bảo vệ suốt đời này. Lục chúc chúc ở lại trường, chuẩn bị làm việc ở viện nghiên cứu, đây là viện nghiên cứu khoa học cao cấp nhất cả nước, có thể làm việc ở đây thì không quá khi được bảo là nhà khoa học. Lục Hoài Nhu trông chờ nhà họ Lục có thể rào tạo ra một nhà khoa học, không ngờ ước nguyện của ông đã được thực hiện. Bây giờ cháu gái và cháu rể cũng đã dọn đến nhà họ Lục. Sau khi ông về hưu thì ngày nào cũng nuôi cá trăm hoa lan, sinh hoạt tuổi già rất tự tại. Tập thể dục là thói quen ông đã kiên trì bao năm nay, biết rằng sẽ đến lúc rời xa bé con của mình nhưng ông muốn chỉ hoãn ngày này lại càng lâu càng tốt. Sau này ông lại được như ý nguyện mà đón cháu trai cháu gái của mình, giống như lục tuyết lăng năm đó, là một cặp sinh đôi vô cùng đáng yêu. Sinh hoạt thường ngày cũng càng náo nhiệt, cậu bé trai mang họ cảnh tự tên là cảnh kỳ nhà họ lục cưng con gái nên có gái theo họ lục tên là lục nam nam. Hai đứa nhỏ lớn lên trong nhà họ lục ông cố khi thì nghiêm túc khi thì dịu dàng vẫn luôn làm bạn với hai đứa khi trưởng thành. Lục hoài nhu giả nên dễ đãng trí thường xuyên kéo tay lục nam nam gọi là lục nhỏ. Cô gái nhỏ ngồi xổm trong hoa viên đào run, vẻ mặt lấm lem bùn đất quay đầu lại nói với Lục Hoài Nhu, ông cố con không phải là Lục nhỏ, con là bé Lục nhỏ. Lục Trúc Trúc, con lại đào hoa lan của ông Hà, muốn bị đánh rồi phải không? Ông cố con là Lục Nam Nam mà, mẹ con đang đi làm, buổi tối mới về cơ. Lục Hoài Nhu nhìn cô bé chằm chằm, sau khi bừng tỉnh mới hiểu rõ. Cảnh kỳ thấy ông hơi lạ nên đi đến dưới giàn nho hỏi, ông ơi, ông còn nhớ con là không? Lục nam nam trêu cậu bé, anh ơi, anh quên rồi hả, sao ông không nhận ra anh được buổi sáng ông còn nấu mì cho chúng mình nữa mà. Lục hoài nhu hết với cảnh kỳ, thằng nhóc này sao lại đến đây nữa. Suốt ngày cứ quấn lấy lục chúc chúc nhà ta, chờ đó, sớm muộn gì ông đây cũng chuyển nhà. cô bé ngốc lục nam nam cười khanh khách, ông cố, đây là anh trai mà. Suốt ngày anh trai anh trai, nó là anh trai gì của con? Cảnh kỳ thấy sai sai nên chạy nhanh gọi điện cho Lục Chúc Chúc mẹ ơi, ông cố bị sao ấy ạ, mẹ mau về đi. Lục Trúc Trúc nhận được điện thoại của Cảnh kỳ thì sợ đến mức run tay Cảnh tự lái xe đón cô về nhà. Dọc đường đi cô đều lau nước mắt, khóc như một đứa trẻ. Xe chưa dừng lại hẳn mà đã chạy xuống. Cảnh tự vội đuổi theo nói, ngoan nào em bình tĩnh chút, ông nội sống đến tuổi này vẫn luôn khỏe mạnh, không bệnh tật gì. Cho nên dù có xảy ra chuyện gì thì đều sự an bài tốt nhất của trời cao. Cô cuộn mình trong lòng ngực anh, nức nở nói, nhưng Lục Trúc Trúc không thể không có ông nội. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, Lục Hoài Nhu đứng trước mặt hai người, vẻ mặt lạnh nhạt hỏi, hai đứa làm gì đó. Lục Trúc Trúc chớp chớp đôi mắt đẫm lệ, vẻ mặt ngây ngốc nhìn Lục Hoài Nhu ông nội ông không sao chứ. Sao ông có chuyện gì được? Lục Hoài Nhu kéo Lục Trúc Trúc vào, sau đó dùng khăn lông lau nước mắt trên mặt cô trong miệng lại nhảy, suốt ngày cứ răng nắng ở ngoài, mắng hai câu là con khóc ông không quản con được nữa rồi. Lục Chúc Chúc khó hiểu nhìn sang hai đứa bé con nhà mình, hai bạn nhỏ ra hiệu bảo ông cố hơi kỳ lạ. Lục Hoài Nhu dùng khăn lau mặt cho Lục Chúc trúc, sau đó trải tóc cho cô, buổi tối con ăn gì? Buổi tối ăn Lục Chúc Chúc nói ông nội, để con bảo anh Cảnh Tự nấu cơm, ông nghỉ ngơi đi. Ai, Cảnh Tự à thằng nhóc nhà bên hả? nó thì làm gì nấu được cơm? Cuối cùng Lục trúc Chúc, Chúc cũng biết có chuyện gì xảy ra, quay đầu lại nhìn Lục Hoài Nhu. Đừng nhúc nhích. Ông tiếp tục trải tóc cho cô, ông mới học được kiểu mới trên mạng này, cột kiểu này đi học thì chắc chắn ai cũng sẽ hâm mộ con. Lục Trúc Trúc chỉ hai đứa nhỏ bên cạnh ông nội, ông biết hai đứa này là ai không? Không phải bạn con à? Lục Trúc Trúc lại dưng dưng chỉ chính mình, vậy con là ai? Lục nhỏ con lại chơi gì với ông vậy? Vui không? Lục Hoài Nhu thắt bím tóc cho Lục Trúc Trúc, sau đó vào bếp bận rộn vẫn ăn mì sợi nhé. Dạ, vâng, cảnh tự đi tới, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Lục Trúc Trúc hỏi anh, anh ơi, chẳng lẽ đây chính là sự an bài tốt nhất sao? Đúng vậy, già đến mức đáng trí, nhưng vẫn không quên Lục Trúc Trúc. Hết thầy đều là sự an bài tốt nhất. Hai bạn nhỏ chạy nhanh vào phòng bếp. Ông cô ơi, tụi con giúp ông nha. Hai đứa là ai? Là bạn học của bạn Trúc Trúc à? Con là An Chaman, còn đây là heo Peppa. Lục Hoài nhô cười, lấy viên kẹo sô-cô-la từ trong túi đưa cho hai đứa nhỏ An Chaman Peppa. Phải hòa đồng với Lục Trúc Trúc nhà ông nhé ông nội cho hai đứa ăn kẹo. Còn muốn ăn kẹo, hai đứa nhỏ nhận lấy viên kẹo sô-cô-la trong tay Lục Hoài Nhu bóc vỏ ăn hết. Lục Hoài Nhu dặn dò cả hai ăn kẹo nhà ông rồi thì sau này phải nhường nhịn Lục Trúc Trúc nhà ông một chút biết chưa. Lục Nam Nam nói ông cố ông tốt với bạn Trúc Trúc quá. Chứ sao, Lục Hoài Nhu liếc mắt nhìn Lục Trúc Trúc kiêu ngạo nói. Đó là bảo bối của ông mà, hoàn toàn văn. tới đây chuyện cháu gái của siêu sao đã kết thúc. chuyện được đăng ở cổ úc đọc truyện .com